chương 441, n ữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không không năm giết quý hành nhân không có chết nàng dị năng rất là đặc thù chỉ cần dị năng năng lượng sung túc có thể có vô số phân thân xuất hiện bởi vậy cho dù đã chết một cái phân thân cũng bất quá là bị hao tổn một phần quyền đương là giáo hấn quý khoảnh đương nhiên không đồng ý quý mặc nôn cùng thời khinh khinh đối người nọ đ ộ n thủ nhận vì giữa bọn họ đã thanh toán xong cho nên cho dù quý mặc nôn cùng thời khinh khinh vợ chồng cường đại cũng chính đánh không lại nhân lại vật quý a ma ma sao n hoàn, quân không、thấy. đến sinh thấy, pháp thế hát pháp sư đều bị vật hy q đều u giới B.I.G.D.G. từ vật cá sư bị mặc nôn cùng thời khinh khinh tử nhường quý sùng quân đại chịu đà kích ở một lần l ĩ n h chủ cấp dị thú cùng dị thực đã đến hy sinh ở tại đại chiến trung sau đó nam chủ đoàn người lực lượng mới xuất hiện giải quyết xong lần này tai nạn có tiếng cũng có miếng trở thành tân nhất nhậm tổng thống thả cùng hắn hậu cùng nhóm mở ra phách phách phách khô khụ là vì tình yêu vỗ tay cuộc sống lê thu hồi tưởng kịch tình quả thực muốn chết lại nói tiếp chủ quan kịch tình kỳ thật cùng nàng không có gì quan hệ nhưng là đi lý cái kia lê thu cùng nam chủ có một đêm tình sau đó hoài nam chủ đứa nhỏ bị nam chủ cái kia hội phân thân hậu c ũ n g biết được ám c h ạ c c h ạ c cấp giải quyết xong bởi vậy nam dễ chính bản không biết h ắ n từng có một đứa trẻ lê thu ác hàn run lẩy bẩy thân thể nàng đối cái loại này giao thông công cộng xe bàn nam nhân không có hứng thú chờ nàng đem cứu cứu giàn xếp h ả o sau liền tiếp tục nàng du lịch thiên hạ phân giải lần dị thú dị thực vô địch thủ cuộc sống xuất phát lê thu miên man suy nghĩ là lúc tiểu đội đội trưởng nói một câu đoàn người đứng dậy đi bộ đi đến bãi đỗ xe nhân bọn họ tổ đội có hai mươi nhân cho nên mở một chiếc xe tải những người khác nếu là có chính mình xe cũng có thể chính mình khai điểm này không hạn chế lê thu cùng tô vân binh là có chính mình phương tiện giao thông bọn họ mấy năm nay kỳ thật luôn luôn tại g i ã ngoại cuộc sống rất ít đến trong thành đi cho dù sau này các thành thị có liên hệ có thể cho nhau liên hệ bọn họ cũng không có đi đăng ký thân phận lúc này đây đến đế đô đến sau tô vân binh t ả i cưỡng chế tính đệ nặng lê thu đi làm chứng minh thư sau đó hai người công dân cấp bậc là mới bắt đầu l ộ cấp cấp bậc m u ố n cấp tốc đi lên trên công dân cấp bậc cũng liền chỉ có giết l ĩ n h chủ cấp dị thú dị thực này loại nhiệm vụ mới được lê thu cùng tô vân binh mấy năm nay tích góp từng tí một không ít này nọ cho nên đến tích phân đổi bảng thượng đổi tích phân hai người tài phú t r ị cũng không thiếu chính là cống hiến t r ị lại thiếu đáng thương thu a ngươi ngủ một giấc cứu đến lái xe tô vân binh uống một ngụm nước trái cây hai tay đặt ở trên tay lái mở ra bọn họ tiểu phá xe nhi lảo đảo đi trước lê thu ôm mặt nay tiểu phá xe đều khai hơn mười năm cứu cứu cũng không đổi nói là có cảm tình cái gì nàng cũng thật sự không nói gì tốn chút tích phân mua c h i ế c tân bất thành sao lê thu thở dài một tiếng ẩn ẩn xem tô vân binh trong lòng phát sầu lợi hại đừng nhìn nàng cứu cứu bộ dạng n ộ n kỳ thật nghiên kỷ cũng có hơn ba mươi tuổi không nói chuyện thời điểm vẫn là đỉnh có thể hù nhân nghị đến lý cứu cứu kết cục lê thu siết chặt ngón tay lý lê thu bị nam chủ cái kia hội phân thân hậu cung cấp giết sau sống nương tựa lẫn nhau cứu cứu không tin chính mình ngoại sinh nữ liền như vậy đã chết cho nên bắt đầu triển khai điều tra chính là lê thu cái kia không biết xếp bao nhiêu danh nữ phụ nhân vật đều đã chết cứu cứu cái gì tự nhiên cũng là phân phân chung bị nhân cấp giết hiện tại cái kia hội phân thân dị năng nữ nhân còn chưa có xuất hiện như đối phương xuất hiện các nàng trong lúc đó không có ân đoán hoàn hảo phàm là đối phương sẽ đối nàng xuống tay nàng tuyệt sẽ không khinh nhiêu học bi lở vệ lì đói ổ